Quế Lâm và Hoài Bảo về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Hai người vừa vào nhà thì chuông điện thoại chợt xeo lên inh ỏi. Hoài Bảo dựng xe xong, anh đến cầm ống nghe lên nghe. Quế Lâm đứng khóa cửa nhưng vô tình cô nghe được câu nói ngọt ngào của anh. Anh mới về tới đây. Rồi anh lại nói tiếp. Ngày mai là chủ nhật rồi, anh sẽ ở bên em suốt ngày. Như vậy em vừa lòng chưa? nghe những câu nói đó quế lâm đã biết là hoài bảo đang nói chuyện với ai rồi chỉ có với bách điệp anh mới có lời nói ngọt ngào như thế mà thôi hoài bảo không để ý đến cô anh cứ tự nhiên nói ừ được rồi ngày mai anh sẽ đền cho vậy thôi anh cúp máy nhé khi hoài bảo gác máy thì quế lâm đã đi vào phòng mình cô không ghen nhưng cảm thấy xót xa cho bản thân Vừa kịch này Không biết cô phải đóng đến bao giờ mới được hạ màn đây. Ngày mai là Chủ nhật, Hoài Bảo đã có tiết mục đi chơi rồi. Còn cô sẽ đi đâu đây? Chẳng lẽ cô cứ mãi thu mình vào một vỏ ốc một mình sao? Chắc cô cũng phải tìm một nơi nào đó đi chơi cho khuây khỏa. Còn Hoài Bảo khi trở vào phòng mình, anh nhớ lại những lời trách móc, giận hờn của Bách Điệp mà thấy khó chịu. anh có cảm giác như bách điệp đang muốn quản lý hết cả trong cuộc sống riêng tư của anh tự xưng hỏi bà nhớ đến quế lâm không biết giờ này cô đã ngủ chưa nằm đây mà anh nhớ đến mùi thơm thong thoảng từ tóc cô nét mặt trẻ trung nhưng pha chút chịu đựng trông rất đáng yêu của cô còn bách điệp từ ngày tai nạn xảy ra với cô dường như tính tình của bách điệp thay đổi hoàn toàn đôi khi tỏ ra quá đáng khiến anh rất bực mình tuy vậy nhưng Hoài Bảo vẫn nhớ đến lời hứa của mình và nhất là lúc này anh không thể bỏ mặc cô được khi mà vì anh cô đã trở nên tội nghiệp như thế. Nghĩ đến đây cảm thấy mệt mỏi Hoài Bảo cố dỗ giấc ngủ của mình một giấc ngủ đầy phiền muộn đan xem với những bước mình mà anh tự buộc vào mình dù rằng anh không muốn. Hoài Bảo tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào nơi phòng khách rồi tiếp đến là giọng cười trong vắt của Quế Lâm, anh nghe cô Lý lắc hỏi: Sao thầy biết đây là nhà Lâm mà ghé qua? Rồi giọng một người thanh niên: Thầy chỉ đi ngang qua đây thôi. Tình cờ nhìn thấy Quế Lâm đứng tưới kiểng nên mới ghé vào đó chứ. Thầy đi đâu mà sớm vậy thầy? Thầy đi mua đồ ăn sáng cho mẹ thôi. Ừ, sao thầy không chở cô đi cùng? Có cô đâu mà chở chứ Thầy còn đang định nhờ Quế Lâm tìm giúp một cô đây Chắc thầy chỉ nói vậy cho vui thôi phải không thầy Đâu có Thầy nói thật đấy chứ Nghe đến đây Hoài Bảo Trực cảm thấy rất khó chịu Khắc hẳn với cảm giác sảng khoái Lúc nãy vừa thức giấc Anh ngồi dậy Đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân Khi trở ra Anh lại nghe Quế Lâm sống ở đây với ai Em sống ở đây với người anh họ thầy ạ Vậy ba má của Quế Lâm đâu mà em phải sống với anh họ Dạ ba má em mất rồi ừ, Anh họ của Quế Lâm làm gì Dạ anh họ em làm ở một công ty du lịch thầy ạ Nghe đến đây hoài bảo chưa cảm thấy cơn giận bùng lên trước hai từ anh họ mà Quế Lâm gán cho anh Anh mặc vội bộ đồ vào, trải sơ mái tóc rồi đi ngang qua phòng khách Chẳng để Quý Lâm kịp nói năng gì, anh lên tiếng với giọng trịnh thượng. Ở nhà có nhà, tôi đi công chuyện đó, chiều tối tôi mới về. Nói xong, anh đi luôn ra cửa, chẳng thèm gật đầu chào Chí Văn, người khách của Quý Lâm. Dù anh đã lực sự đứng lên chào anh. Thấy thái độ khác thường của Hải Bảo, Quý Lâm không khỏi ngạc nhiên. Cô không hiểu sao hôm nay anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy. sợ chí văn đánh giá hoài bảo quý lâm tươi cười giải thích thầy biết không ông anh họ em là như vậy đấy nói chuyện rất trực tính nhưng anh ấy rất tốt bụng mong thầy đừng để bụng thái độ của anh ấy nhá chắc là có chuyện gì đó làm anh không vui phải không thầy nghĩ đó là chuyện nhỏ thôi thầy cũng không để ý đâu rồi chí văn lại hỏi tiếp anh ấy đã lập gia đình chưa Dạ anh Bảo vẫn chưa có vợ nhưng hình như anh ấy có người yêu rồi thầy ạ ừ, Thế còn Quế Lâm thì sao? Đã có người yêu chưa? Quế Lâm chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của Trí Văn Cô cố tình né tránh bởi nói thật thì cô chưa thể nói được Còn nói dối anh thì cô lại không thích Bởi vậy cô đành phải lặng thinh với nếp mặt đượm buồn cô chuyển sang chuyện khác Ừ, thầy ơi nhà thầy có ở gần đây không ừ, nhà thầy ở cách đây khoảng ba cây số thế cũng không xa lắm phải không quý lâm nghe câu hỏi có nhiều ẩn ý của Trí văn quý lâm không biết phải trả lời như thế nào cô tư lự em chưa biết nhà thầy nên xa hay gần em cũng đâu có xác định được đâu ừ, vậy thì hôm nào có dịp mời em đến nhà thầy chơi Dạ chuyện đấy để khi nào rảnh sẽ tính thầy nhé Thầy mời em thật lòng mà Vâng ạ vậy hôm nào em sẽ đến Biết Quế Lâm chưa ăn sáng Chí Phân nghe cũng đói bụng Cộng thêm ý muốn mua bún bò Huế về cho mẹ Nên Chí Phân mời Quế Lâm chắc cũng chưa ăn điểm tâm đâu nhỉ Dạ vâng ạ Vậy thầy mời em đi ăn bún bò Huế với thầy được không Thầy biết chỗ này nấu rất ngon Đi với thầy nhé, Quế Lâm. Dạ, em cảm ơn thầy, nhưng em đã có mấy cái hột gà để dành sẵn ừ. trong tủ lạnh rồi. Thật là không thể lay chuyển được Quế Lâm, đúng như lời đồn trong lớp, Quế Lâm là một cô gái đẹp nhưng rất lạnh lùng, hình như cô chỉ có toàn là bạn gái. Chí Văn biết là thế, nhưng anh không hiểu sao Quế Lâm lại như thế. Nên hôm nay khi thấy Quế Lâm, anh không ngại ngùng gì khi ghé nhà mời cô ăn sáng. Dù bị từ chối, nhưng anh nhủ thầm sẽ ghé lại thường xuyên hơn với nhiều lý do mà chỉ một mình anh biết. Thời gian không còn sớm, để dịp khác vậy, nghĩ thế nên Trí Văn đứng lên. Thôi, thầy mới mãi mà Quế Lâm không chịu đi cùng, đành phải đi một mình vậy, buồn thật. Quế Lâm cũng đứng lên tiện Trí Văn ra cổng, khi trở vào lòng cô nguồn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Những lời nói đầy ẩn ý của Trí Văn khiến cô hơi ngại Nếu thầy ghé đây thường xuyên hơn Thì cô không biết phải cư xử thế nào Ai sẽ hiểu cho cô đây Nhất là Hoài Bảo Anh sẽ nghĩ về cô như thế nào Dù Quý Lâm lại nhớ đến gương mặt khó đăm đăm của Hoài Bảo sáng nay Cô nhủ thầm Không lẽ anh lại nhỏ mọn đến thế sao Anh có quá nhiều tự do Còn cô thì sao Nghe tiếng chân Hoài Bảo đi vào Bách Điệp vẫn nằm dài trên giường với nét mặt ủ sụt. Hoài Bảo để nhẹ cửa đi vào Anh ngồi xuống ghế bên cô Hỏi giọng ân cần Em ăn sáng chưa? Với vẻ giận hờn, Bách Điệp quay mặt vào trong Có ai mua cho đâu mà ăn? Nghe Bách Điệp than thở như vậy Hoài Bảo nhìn quen quất Không thấy hồng loan đâu anh hỏi Vậy hồng loan đâu? Mà sao em không nhờ cô ấy mua dùm? Hồng Loan đã về nhà nó từ hồi chiều hôm qua rồi, ba cô ấy bị bệnh. Hoài Bảo buồn tính thở dài với nét mặt hơi bất mãn. Nghe tính thở dài của anh, Bạch Điệp cảm thấy khó chịu. Cô nhìn anh nặng nhẹ. Tôi đâu có buộc anh phải đến đây với tôi đâu, mà anh ngồi thường ngắn thở dài. Tôi không cần anh lo cho tôi, anh cứ bỏ mặc tôi đi. Ai bảo anh thương hại tôi làm gì? Nói xong, Bách Điệp cố tình để cho hai dòng nước mắt tuôn rơi Có như thế cô mới mong điều khiển được anh theo ý muốn của mình Thế những giọt nước mắt của Bách Điệp giọng hoài bào dịu lại ừ, Anh đâu có biết là Hồng Loan bỏ em lại một mình như thế này Giờ em muốn ăn gì để anh đi mua Bách Điệp vẫn lặng thình với những giọt nước mắt ngắn dài Hoài bào nhắm nhẹ tay cô Thôi em nín đi Hôm nay anh sẽ ở đây với em cả ngày, được không? Anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé. Nào, cười đi nào. Em buồn muốn chết mà anh bảo em cười, làm sao mà em cười được? Ừ, thế thì anh đi mua phở, hai chúng mình cùng ăn nhé. Em, Em chỉ thích anh chở em đi ăn thôi, mà làm sao được chứ, mua về đây thì lại không được ngon nữa. Tại em không chịu đi chữa trị để đi tới đi lui cho thuận tiện đấy chứ Anh đâu có muốn em suốt ngày ngồi trên xe lăn như thế này đâu Tại anh chứ đâu phải tại em Tại anh không chịu dứt khoát sớm với Quế Lâm Anh muốn thấy em đau khổ thế này mãi có đúng không? Em cũng phải hiểu mà thông cảm cho anh chứ Đám cưới chưa được một tháng mà em bảo anh phải dứt khoát Thì dứt khoát thế nào đây? Em phải cho anh chút thời gian mới được chứ Em bị cảm về thế này cũng chỉ là vì tại anh thôi Nếu anh có yêu em thật lòng Thì anh hãy chứng minh cho em thấy đi Được rồi, để chờ một thời gian nữa Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em Hãy dáng đợi anh nhé bạch Điệp với nét mặt đầy về quan tâm của hỏi anh Anh bảo em chờ anh một thời gian Nhưng là bao lâu? Một năm, hai năm Hay em phải chờ cả cuộc đời em? Em hãy chờ anh. Nhiều nhất là hai năm nữa thôi. Giờ em ở nhà, anh đi mua phở nhá. Thôi, em không muốn ăn nữa đâu. Coi em kìa, đã xanh sao thế kia mà lại không chịu ăn nữa. Thì làm sao có sức khỏe mà chờ đợi anh được chứ? Nếu em yêu anh, thì em phải cố gắng ăn uống thật nhiều vào. Cho đẹp ra mà xứng với anh chứ. Chẳng nhẽ... Anh thấy em bây giờ xấu xí lắm à? Bây giờ thì chưa đâu, nhưng nếu em cứ nhịn ăn mãi thì có ngày sẽ trở nên xấu xí cho mà xem. Bách Điệp tỏ ra ngây thơ. Uhm, thế thì anh đi mua ngay cho em đi, em sẽ nghe lời anh. Hoài Bảo cảm thấy rất vui khi Bách Điệp nghe lời anh. Nhưng trong niềm vui đó là một điều gì đấy bất an. Như không muốn suy nghĩ thêm, anh nói... em cứ nằm nghỉ đi anh đi mua rồi sẽ về ngay thôi hoài bảo đi rồi bạch điệp nhẹ vội xuống giường đến ngắm mình trong gương ngắm thật kỹ rồi cô nói một mình mình thấy mình có vẻ mập ra thêm nữa là khác sao anh ấy lại bảo mình gầy đi nhở chắc là anh ấy chỉ lo cho mình thôi nói xong cô tự cười với vẻ thích thú bạch điệp vươn vai cho thư thả rồi cô thay vội bộ đồ bằng phi bóng thơm tho trải lại mái tóc cho xuân rồi bước lên xe lăn ngồi chờ hoài bảo khi hoài bảo về anh ngạc nhiên nhìn cô nói thế hồng loan vừa đến hả em hồng loan đâu có đến đâu mà sao anh lại hỏi em như vậy Tại anh thấy em tươm tất quá Như có ai đến chăm sóc cho em vậy bạch điệp làm như vừa hiểu ra Cô vội trả lời À anh hỏi vậy là vì Thấy em thay đồ xong và ngồi trên xe lâm phải không Hoài bao gật đầu Anh bày ra hai tô phở ra mâm Rất gọn gàng và ngon mắt bạch điệp giải thích Bộ đồ này là do Hồng loan sợ hôm nay anh không đến Nên đã chuẩn bị sẵn cho em Bách Điệp nói xong, hoài bảo trượt nhớ ra, lúc nãy ngồi trên giường, anh nào có thấy bộ đồ nào đâu? Sợ là mình nhớ không chính xác, anh cố lục lại trí nhớ một lần nữa. Rõ ràng lúc đó trên giường nào có bộ quần áo nào đâu, chỉ có một cái chăn đắp ngang trên bụng Bách Điệp mà thôi. Vậy là bộ đồ cô đang mặc ở đâu ra mà có? Nếu ở trong tủ quần áo thì làm sao cô có thể tự mình lấy thay được? Chẳng lẽ Bách Điệp đang có điều gì giấu giếm anh? Một số hỏi đặt ra trong đầu Nhưng Hoài Bảo vẫn tỏ vẻ thản nhiên Anh hỏi tiếp Sao em có thể tự qua xe lăn ngồi được vậy? Bạch Điệp trả lời có vẻ khó chịu Thì lúc nãy xe lăn để dưới chân giường Em kéo nó lại sát bên rồi em cố gắng leo qua thôi Câu trả lời này cũng có lý Hoài Bảo dẹp nỗi nghi ngờ khi nãy lại Anh thầm mật để cô lại bàn cùng ăn phở với mình Bách Điệp dường như cũng nhận ra sự nghi ngờ của Hải bảo Về chuyện bộ quần áo lúc nãy Nên cô cười nói Lúc nãy anh không biết đâu Em thay đổi khó khăn lắm Nhức bước cả đôi chân ấy chứ Vậy sao em không đợi anh về phụ giúp cho Ai mà dám Anh cứ nói đùa À anh này Nếu lợi như Quế Lâm có con với anh thì sao Làm sao anh có thể ly dị với cô ấy được Nếu lỡ như vậy Thì em nghĩ mình tính sao đây Hoài Bảo chỉ nói vậy Cố tình thử lòng Bách Điệp Nhưng Bách Điệp đã chua ngoa Anh không được để chuyện đấy xảy ra đâu Nếu lỡ xảy ra như vậy rồi Thì anh phải bảo cô ấy phá bỏ ngay đấy Thế nhưng Nếu Quế Lâm không đồng ý bỏ đứa con Thì làm sao Thì anh phải tìm mọi cách để cô ấy nghe lời anh chứ Nghe qua những lời này của Bách Điệp Hoài Bảo nghe lòng bất mãn vô cùng. Một người phụ nữ mà không có tình thiêng liêng mẫu tử chỉ vì quyền lợi của riêng mình như thế thật là đáng sợ. Dù vậy, anh vẫn giữ kín nỗi bất mãn vào lòng chỉ lặng thinh không nói gì. Bạch Điệp lại nhìn anh ngọt ngào. Anh Bảo này, em muốn có con với anh lắm. Đã nghe như Hoài Bảo hơi thắc mắc tại sao Bạch Điệp không đi lại được lúc này Mà lại muốn có con với anh Nghĩ thế anh hỏi ngay Chân em đã bị như thế này Em không điều trị Thì khi có con Em làm sao chăm sóc cho con được Nếu em chịu điều trị cho khỏi hẳn đôi chân Thì anh có bằng lòng có con với em không Giờ đây điều trước tiên là Anh muốn cho em trị lành đôi chân như ngày xưa Còn về chuyện có con hay không Anh thật sự không muốn làm cho em khổ thêm nữa Anh chỉ muốn bao giờ chúng ta chính thức là vợ chồng Thì hãy tính đến chuyện đó Em... em biết ngay là anh sẽ từ chối em mà Em chỉ thử lòng anh vậy thôi Em biết anh là người sống có nguyên tắc Anh đâu thích những mối quan hệ lăng nhăng như vậy Nói xong, Bách được buông đũa Khi tô phở vẫn còn hơn một nửa Cô tự để xe ra phòng khách Hoài Bảo lặng thinh nhìn theo những cử chỉ của cô Anh không thể chiều cô mãi được nữa Dù biết rằng do lỗi của anh mà cô bị tổn thương như vậy Nhưng tại sao cô lại không chịu đi điều trị cho lòng anh được nhẹ nhõm hơn Cô lúc nào cũng đợi anh về ly dị với Quế Lâm Chuyện này làm cho anh bất mãn vô cùng Nhưng anh cũng không biết nên cư xử như thế nào Khi mọi chuyện đã đến nước này rồi Không quan tâm đến bách điệp nữa Hoài Bảo ngồi ăn tô phở của mình một cách ngon lành Mặc cho cô muốn làm gì thì làm Ăn xong Anh bước ra phòng khách Ngồi đốt cho mình một điếu thuốc Bạch Điệp bỏ ra ngoài Là muốn anh phải đến ăn nỉ cô Nhưng vì hoài bào cảm thấy Đó không phải là lỗi của mình Nên anh vẫn ngồi yên với điếu thuốc trên môi Gương mặt lộ vẻ quyết tâm Anh đề nghị Bạch Điệp Nếu em ngại không muốn đến bệnh viện chữa trị Thì anh sẽ mời bác sĩ đến đây để khám và điều trị cho đôi chân của em em thấy thế nào tôi đã nói với anh nhiều lần rồi anh còn hỏi gì nữa không còn kiên nhẫn nữa hoài bảo cao giọng tại sao em cứ muốn làm khó anh vậy em cứ đòi hỏi mọi thứ nơi anh mà em lại không muốn làm theo ý anh dù chỉ là một chuyện nhỏ vậy thì anh cứ bỏ mặc tôi đi tôi không nghe lời anh đấy ai bảo lương tâm anh cắn dứt làm gì tôi đều có cần sự thương hại của anh Tôi chỉ cần tình yêu thật sự của anh Anh hiểu không Khi nói câu này Bách Điệp đã đặt cược một ván cuối cùng Hoặc là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô Còn nếu không Thì anh sẽ bỏ rơi cô Nhưng như thế cũng không sao Cô cũng không mất mát gì Không cần phải đóng kịch thêm cho khổ thân Lời của Bách Điệp nói ra Đánh đúng điểm yếu của Hoài Bảo Là tính trách nhiệm nơi anh Vì vậy dù giận Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô được Anh dịu rộng Em có nghe lời anh Thì mới tốt cho em Em phải hiểu cho anh chứ Nhưng nếu em không muốn Thì anh cũng không ép em nữa Em cứ làm theo ý muốn của mình Nhưng anh chỉ sợ Mai mốt nếu anh phải đi công tác xa Một hoặc hai ngày Có khi đi cả tuần Thì ai sẽ chăm sóc cho em đây Nhất là khi Hồng Loan bận việc không thể đến cùng em biết chắc hỏi bảo không thể bỏ mặc mình Bạch Điệp trở lại về ngọt ngào Bao giờ anh có đi công tác Thì anh phải nói cho em biết trước Để em dặn Hồng Loan chứ Tuần sau gia đình anh sẽ đi Vũng Tàu Chắc là 3-4 ngày mới về Anh đi luôn cùng với cả Quế Lâm hả? Ừ Mẹ anh muốn như thế mà Chứ không phải là bản thân anh cũng muốn như thế sao Anh... anh quả thật là một người con hiếu thảo đấy Em nói như vậy mà nghe được hay sao chứ Đúng em ghen đấy Anh làm gì được nào Lúc nào anh cũng có con nhỏ đó ở bên cạnh Làm sao mà anh ly dị với nó được Anh chỉ muốn lừa gạt tình cảm của em thôi Những suy nghĩ của em thật là nông cạn Em hãy nghĩ lại đi Quế Lâm đâu có tội tình gì đâu Mọi chuyện cũng chỉ là do mẹ anh quyết định mà thôi Cô ấy hoàn toàn vô tội mà Anh lại còn dám banh vực nó nữa à Vậy anh đã yêu nó rồi Anh đừng gạt tôi nữa Lời nói của Bách Điệp Hoài Bảo cũng không thèm đính chính làm gì Anh cố kiềm chế cơn giận đang bùng nổ trong lòng Hoài Bảo nghĩ Bách Điệp thay đổi như thế này Có thể là do tổn thương Nên anh cũng không nói gì thêm Chỉ cố dành cơn giận xuống mà thôi Thấy Hoài Bảo im lặng Bách Điệp lại càng lấn lướt hơn Anh... Anh đã chấp nhận là anh yêu nó rồi phải không? Vậy thì anh bỏ mặc tôi đi Anh đừng đến đây làm gì nữa Hoài Bảo nhìn Bách Điệp bằng ánh mắt lạnh lùng Em thật là quá đáng lắm Anh cố nhịn em Bởi anh nghĩ là em đang bị thương Có thể có sự ức chế nào đó Nhưng em không chịu hiểu điều đó Em càng lúc càng làm anh thấy bất mãn Bách Điệp không thèm nghe anh nói Cố át giọng anh Thôi, nếu anh đã cảm thấy bất mãn với em rồi Thì anh cứ bỏ đi đi, anh bỏ mặc em đi Đây không phải là lần đầu tiên em xua đuổi anh Câu nói này em đã nói nhiều lần lắm rồi Nhưng anh đã cố nhịn Bây giờ anh không muốn nghe em nói thêm một lần nào nữa cả Anh về đây, nếu khi nào em thấy mình sai Thì em hãy gọi điện cho anh Hoài bảo đã đi lâu rồi Mà Bách Điệp vẫn còn ngồi chiếc chân trên chiếc xe Ánh mắt nhìn vô định, miệng thì lầm bẩm Quý Lâm Tất cả là lỗi của cô Rồi đây cô sẽ phải trả giá Cái giá từ những đau khổ Do bị bỏ rơi mà cô đã mang đến cho tôi Đôi mắt Bách Điệp trượt sáng lên Khi cô nhớ ra là Hồng Loan và Quý Lâm Cùng học chung một trường Chắc hẳn nhờ vào điều này Mà cô cùng Hồng Loan Có thể nghĩ ra những kế hoạch khác Có lợi cho cô hơn Chắc chắn thế chợt nhớ ra Bách Điệp tự cười một mình lẩm bẩm. hắn đã đi rồi sao mình còn ngồi đây tự đẩy đọa bản thân mà không xuống bay nhảy cho thỏa thích nghĩ thế miệng huýt sáo một bản nhạc vui nhộn yêu đời bách điệp đến bên điện thoại bấm số máy của hồng loan một ý nghĩ đang hình thành trong đầu cô. <cười> 이대로 나 떠나가지 마세요. 그대이기 때문에 나 정말 그대였기 때문에 나 이대로는 이대로는 안안 돼요. 내가 살아가는 이유는 오직 그대뿐이죠. 제발 나를 떠나가지 말아요 그대는 내 사랑 그리운 내 사랑 날 사랑했던 사랑 이제는 만질 수 없지만 내가 그리운 만큼 그대도 그리. it to see Now, go back to the time we didn't know each